các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net sáng chói trong thành thành phố này kể cả nào rõ là chuyện gì đã xảy ra ai nói mình muốn kết hôn người nào còn mẹ nói tung tin đồn muốn mình kết hôn chứ cậu lập tức điều tra một cách rõ ràng ai dám tung tin đồn này lập tức giết ngay lúc ngồi ở trên máy bay nhìn tin tức như tiết bay về trời thần tổng hạo giận muốn phát điên lên anh không có ở đây 10 ngày Đám phóng viên báo chí đã có thể biên soạn ra Cái tin tức gì can đàn như thế này Kết hôn ư Tất nhiên Kiếp sau đi Đúng là gặp quỷ mà Thần thiếu à Chỉ sợ là mình không thể nào giúp được cậu trời kỳ chấn nhíu may Người đàn ông này đến cuối cùng đã có tin tức còn sống trở về rồi sao Cậu không thể giúp ư Mình không nghĩ còn có chuyện gì mà ngay cả mình cũng không xử lý được đó Thần tống học vừa lái xe vừa cất tiếng mắng to Thần già già Cậu và mình không xử lý được Lời vừa nói ra khỏi miệng Tất nhiên đã thuộc lại một trận yên tĩnh Thần Tống Hảo sắp nổi điên lên rồi Là ông nội tôn tin tức Bây giờ mướng mắng cũng không có biện pháp đợi rồi, mình đi tìm ông Tắt điện thoại Thần Tống Hảo giống như là người điên Đạp mạnh chân ca chạy tới trang viên của thân gia Đúng Tỉnh nhân Thần Tống Hảo ánh mắt cũng không cần nháy Có thể tìm vô số Nhưng đây là đối tượng kết hôn Ngượng ngùng Thế nhưng nữ nhân kia không một người nào có đủ tư cách cả Trong đầu lẽ lên một bóng sáng, sau khi tới California 10 ngày, anh tắt điện thoại di động một chút cũng không có tin tức, không biết cô gái ngốc đó bây giờ đang làm gì. Anh đập mạnh tay lên tay lái, lần này đi California một chuyến, thật sự là mất hết mặt mũi. Anh thề cũng không muốn nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong nửa tháng qua. Trời ạ, tôi thật sự là không muốn sống nữa mà. Căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng viết chữ, lại chuyển đến tiếng kêu tham thản thiết liên hoàng. Đang chăm chối nhìn văn kiện Hoàn Nhan bị sợ hết hồn che ngực trừng mắt nhìn cô gái Đang kêu gào thảm thiết kia Hạ tiểu khe Có chuyện gì về tiểu khe Thật sự là làm mình sợ muốn chết mà Trời ạ Người mà mình cả đời ký tác tinh thần Động lực mỗi ngày mình ăn cơm Là tình nhân lúc ngủ của mình Ông xã mơ ước của mình nha Là run sang suốt sao Hoan Nhan mỉm cười Hiếp mắt lại cất tiếng hỏi Hạ tiểu khe trừng mắt nhìn cô Về mặt sữ tận mà nhảy lên nói Cái gì là gôn răng súc chứ? Là thân thiếu của mình nha, là người thừa kế duy nhất của thân thị. Tuổi trẻ cài cao lại anh Tuấn vô biên, thần đại tiêu gia thân tống học. Anh ấy muốn kết hôn rồi, mình làm sao có thể sống được đây? Hạ thiểu kê vẫn đang còn ở trong giờ làm việc nhảy lặn lên, đòi sống đòi chết. Hoàn nhàn là tức im lặng, nụ cười bên môi cũng trở nên méo sật, cường mặt tái nhợt, ngón tay lạnh như băng, không tự chủ mà đặt ở trên bụng. Việc tường trong đó dường như vẫn còn có một chút đau. Cô vừa mới bỏ đi đứa bé của bọn họ. Chỉ 10 ngày, anh mất tích 20 ngày. Đột nhiên giống như là thần kỳ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tin tức kết hôn chuyển đi khắp nơi, thật đúng là đáng chăm chọc. Hoàn nhàn kinh ngạc ngồi xuống, cầm lấy một sắp văn kiện mở ra. Cô không ngừng ở trên bàn phím có chữ. Cô phải làm việc gì đó, nhất định phải làm một việc gì đó để cho khiến mình phải phân tâm, không cần phải suy nghĩ tiếp. Đúng là cô hận anh ta Hận anh thỉnh thoảng vô tình Thỉnh thoảng lại dịu dàng Hận anh ta hoa tâm lạm tình Dịu dàng chân thành Hận anh ta vô tình vô nghĩa Tùy chố gieo sống Hận anh ta tại sao lại đột nhiên xông vào cuộc đời của cô Rồi trái kiến ánh mặt trời rực rỡ trên đầu của cô Cảm giác lạnh lẽo trên cắp cơ thể Cô bắt đầu rơn rỉ Cuối cùng ngón tay cứng đờ Trên màn hình hiện lên một dòng chữ lớn Nhưng cô cũng không biết mình viết gì từng giọt tương giọt nước mắt rơi trên bàn phím. Không có chuyện gì. Thật sự là không có chuyện gì cả. Hoàn Nhân tự nhụn trong lòng một lần nữa. Nếu như tuyến lệ của cô quá phát triển. Nhớ khi còn bé thích ăn kem. Mẹ không mua cho cô. Cô chỉ ngồi lặng lẽ mở khóc. Cô nguyện ý đem tất cả quất ước dần xuống dưới đáy lòng. Không muốn chia sẻ cùng với người khác. Đó là một thế giới thuộc về trên cô. Người nào khác chạm vào cô có cảm giác không an toàn. Này! Hoan Nhân à, bạn làm sao thế? Làm sao lại khóc chứ? ai anh ta kết hôn bạn cũng không cần phải tương tâm như vậy. Anh ta là một người đàn ông phong lưu, cao cao tại thượng, cũng công cùng với chúng ta là một loại giống nhau. Cậu suy nghĩ một chút đi, cô giàu thần bí đó là ai thế nhỉ? Không chừng vào hôn nễ, lại còn có vô số phụ nữ dẫn theo đứa trẻ tới giận người thân đó. Hạ tiểu kia vỗ vỗ vai của Hoan Nhân ra sức mà kêu la. Còn tưởng rằng Hoan Nhân cũng giống như vô số người khác thầm mến thân tống hậu, không tiếp nhận được tin tức anh ta kết hôn nên mất khống chế để mạo khóc lớn Hoàn nhàn bên tay ong ong âm thanh của hạ tiểu kê vì sao lại xa xôi đến như vậy cô ấy rõ ràng ở bên cạnh cô không phải hay sao cô đứng dậy đi ra ngoài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net